của cái kịp này, thằng bé đắp thua những đứa trẻ khác khi không có ba, còn một cô cả mẹ. Nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có đứa trẻ nào sẽ hạnh phúc được như cháu của tôi. Bởi dù cho mà... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net